Đời vẫn vui, vẫn đẹp Liên buồn sầu bảo Văn Gần 12 giờ mà nhà tôi chưa về Hay nhà tôi lại nói dối tôi đấy Văn trả lời có giọng quả quyết Không, chị đừng lo, tôi chắc chắn lắm Thế nào anh Minh cũng sắp về Liên vẫn chưa hết ngờ vực Nhưng sao hôm nay nhà báo lại làm việc chưa thế Chị tính ở nhà báo họ làm việc có giờ nào Liền yên lặng, thở dài. Văn lại hỏi. Vậy chỉ không tin tôi chăng? Tôi bảo anh Minh sắp về kia rồi. Nếu tôi nói sai, nếu anh Minh không về thì tôi xin... Liền phỉ cười hỏi luôn. Thì anh xin sao nữa? Văn cũng cười. Thực ra nói đến đây, Văn dừng lại vì chàng chẳng biết chắp màu đuôi nào vào câu của chàng cho được ổn. Rồi chàng càng cười to, cười to để lấp sự hổ thẹn. Bởi vì chàng nhận ra rằng nếu cứ theo luận lý học thì hình như câu nói ấy phải là Nếu anh Minh không về thì tôi xin đền chị anh Minh khác. Khi chàng hiểu sự bất chính không ngờ của tư tưởng chàng thì chàng im bặt, đâm đâm ngẫm nghĩ. Còn Liên, tuy Liên tin lời đoán của Văn có lẽ đúng, song Liên vẫn không khỏi lo sợ vẩn vơ. Sáng hôm nay ra đi, Minh dặn nàng ở nhà là một bữa cơm tươm tất để thiết Văn. Khi chồng vui vẻ, nét mặt tươi cười và thành thực, liền không còn chút nghi ngờ gì. Nhưng Minh vừa đi khỏi là nàng bắt đầu hối hận. Nàng hối hận rằng sao lại để cho Minh đi như thế. Nàng cho rằng đáng lẽ phải giữ chồng ở nhà luôn mấy hôm đã, cho chồng trở lại với những thói quen giản dị ngày xưa. Nàng bỗng giật mình, nhấn nhác hỏi Văn. Hay là... hay là nhà tôi... Văn cũng vừa có cái ý tưởng ghê gớm như Liên nên hiểu lời nói của Liên ngay tuy Liên không dám nói dứt câu. Cái bàn đèn thuốc viện thoáng thấy trong gian nhà tiểu tụy hôm qua đã hiện ra trước mắt hai người. Nhưng Văn cũng cố tìm lời ăn ủi. Không đâu chị ạ chẳng có lẽ nào anh Minh là một người tính tình vui vẻ và thích sự hoạt động mà lại đam mê cái thú chết gì ấy. Một dịp cười Khanh khách đáp lại câu nói của Văn hai người ngừng đầu quay ra Mình đã đứng sững ở trước thềm vỗ tay cười nói Đúng, nhưng làm gì lại có cái thú chết dí bao giờ Liên mừng quính đứng dậy nói Ô, mình đã về Dứt lời, Liên bẽn lẽn cúi mặt Vì đã lâu nay lời âu yếm ấy Liên lại mới nói đến Mình đáp Chẳng về thì đi đâu Văn cười Đấy, chị coi, tôi nói có sai đâu Liên lấy làm hối hận rằng Mình đã ngờ vực oan chồng liền vừa chạy xuống bếp vừa nói Thôi để tôi sắp cơm và hâm lại các món ăn Chẳng nguội mất cả rồi Minh cười Tại Minh đấy mà Câu nói tự xưng tên ra của Minh Liên nghe có vẻ âu yếm lắm Khiến nàng sung sướng đỏ hay hay cặp má Ngồi lại một mình trước mặt bạn Minh có dáng ngượng ngịu Chàng chỉ sợ Văn nhắc tới những sự chơi bời Về phần Văn Thì hình như Văn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Minh Chàng có cái ý tưởng vơ vẩn lờ mờ rằng suýt nữa chàng đã không dám gặp mặt bạn Bỗng Minh cất tiếng hỏi Anh đã sắp nghỉ hè chưa? Sắp nghỉ rồi anh ạ Cũng vẫn như xưa khi chúng ta còn học với nhau Cứ đến gần nghỉ hè thì chỉ đến lớp làm vì chưa có học gì nữa đâu <cười> Ồ, mới một năm mà tưởng đã lâu lắm nhỉ Bao sự xảy ra trong một năm vừa qua vụt hiện ra trong trí nghĩ, rõ ràng và mau chóng Chàng thi đậu thành trung, Chàng bị bệnh mù, Chàng viết bài đăng báo Chàng điều trị ở bệnh viện Mà trong bao nhiêu màu đời ấy Hình ảnh hai người thân yêu chàng đều thấy ở bên mình Vợ chàng và bạn chàng Nhưng khi nghĩ tới cái thời kỳ mê gái Mình tự lấy làm thẹt Muốn xóa nhòa cái ý tưởng hắc ám ấy Chàng cất tiếng hỏi bạn Để được cùng bạn nói đến những chuyện hiện tại và tương lai mà chàng cho là phải khắc hẳn với những chuyện dĩ vãng. Nghỉ hè năm nay anh có đi đâu chơi không? Không anh ạ, trước tôi định về quê chơi, nhưng tôi lại thôi. Văn nói thực, vì từ hôm qua chàng mới có cái ý nghĩ tốt đối với bạn, là ở bên mình bạn mà giữ gìn, mà an ủi bạn cho bạn quên được hẳn cái quãng đời phóng đẳng. Còn một lẽ khiến Văn ở lại Hà Nội trong mấy tháng hè, một lẽ mà chàng không dám thú thực với chàng là chàng đã quen với cái sống trong sự êm đềm âu yếm của một gia đình trẻ mà chàng coi như gia đình của chàng. Trong khi mình mê gái không về nhà, Văn vẫn lấy làm khổ tâm, khổ tâm vì thương liên, chiếc thân chưa chọi cũng có, nhưng nhất là vì vắng bạn, chàng không thể ngày ngày đến chơi nhà bạn được. Đã nhiều lần vì thế Chàng lấy làm phiền muộn và oán trách Rồi như tỉnh ngộ ra chàng lại lo sợ Xong sự lo sợ ấy sẽ chẳng có Nếu Văn hiểu rằng chàng đương ở trong cái tuổi mà ta bắt đầu yêu Yêu tha thiết nhưng yêu vẫn vơ Yêu sự dịu dàng êm đềm chứ không hẳn là yêu ai Liền vui vẻ tươi cười đã bưng lên một mâm Trong đặt các món ăn khói bay nghi ngút Rồi ba người ngồi vào ăn cơm Liền cho bữa cơm ấy là một tiệc mừng mừng chồng trở lại với mình, nên buổi sáng nàng đã lên phố mua một chai rượu nho mà nàng biết rằng Minh rất thích. Chỉnh choáng hơi men, ba người vui cười trò chuyện, kể lể với nhau biết bao sự đã xảy ra trong vòng mấy tháng. Sau khi đã thuật hết mọi sự khốn nạn mà chàng biết, mà chàng đã trải qua trong cái đời phóng dật, Minh bảo bạn: "Anh ạ, ở đời không phải chỉ có một thứ lạc thú nào" Xong khi mình ham thích cái lạc thú không hợp Với tính tình của mình Thì bao giờ mình cũng chán ngay Mà khi đã chán nó Thì ta khổ sở biết bao Vì ta tưởng như ta không thể có lạc thú ở đời nữa Liền buồn sầu nhìn Minh Minh như đoán được ý nghĩ của vợ Nói tiếp Ấy chính vì thế Mà kẻ đã trở nên ủy mị Bởi những lạc thú trái với tính tình của mình Dễ sinh ra chán nản Mà muốn nhờ khói thuốc phiện để quên Liền lo sợ hỏi Thuốc phiện có chóng nghiện không mình nhỉ? Mình cười đáp Mình đừng ngại Anh không nghiện đâu Anh không thể nào nghiện được Nhưng nếu mình cứ hút mãi thì biết đâu Một ông giáo thì chẳng bao giờ lại nghiện Có phải không anh Văn? Liên không hiểu hỏi lại Ông giáo nào thế mình? Mình cười đáp Ông giáo Minh À anh Văn và mình chưa biết Tôi đã đệ đơn xin bổ giáo học Văn ngờ ngác hỏi Anh không ở Hà Nội nữa à? Thế báo đời nay anh không viết súc nữa? Tôi muốn xa Hà Nội một vài năm để quên hẳn cái đời văn sĩ. Liên nghe nói xa Hà Nội thì lộ về mặt tươi cười hấn hở bảo Minh Phải đấy mình ạ Ồ thú nhỉ? Cũng chẳng thú gì lắm đâu Nhưng anh Văn sao anh buồn thiêu buồn chảy thế kia Văn cười gượng Tôi còn mày ăn có thì giờ đâu mà nghĩ tới tiếp chuyện anh chị liền nói tiếp Phải đấy Và ăn đá rồi hãy nói chuyện Nhưng Văn vẫn ủ sũ buồn giàu Ăn xong liền bưng mâm xuống bếp Mình sẽ hỏi Văn Anh sao vậy? Không tôi có sao đâu Thực ra nghe tin bạn sắp được bổ giáo học Và sắp xa Hà Nội Văn bỗng sinh chán nản Chàng bảo minh. Tôi tưởng ra anh cứ viết văn thì hơn Nghề viết văn anh đừng nổi tiếng Sao lại bỏ mà theo nghề dạy học Anh ạ Tinh thần tôi mỏi mệt lắm Khó lòng mà viết được nữa Văn hơi có giọng gắt Tôi hiểu anh rồi Anh cũng như trăm nghìn người khác Chỉ yêu những nghề lười biếng Không cần dùng đến trí thức Phải Ngày hai buổi đi làm Cuối tháng lĩnh lương Chẳng phải khó nhọc nặn óc Nhàn dỗi lắm Minh ngồi ngẫm nghĩ không đáp Văn càng có giọng gắt gỏng Nếu anh không có tư tưởng ấy Thì tôi xin hỏi anh Sao bỗng dưng anh lại bỏ Cái đời viết văn soạn sách Minh cười Ai bảo anh rằng tôi bỏ Thế thì sao lại xin đi giáo học Đi giáo học mà không viết được văn à Thôi tôi xin anh Đã bận bịu và học trò Thì chẳng khác một người bận bịu con mọn Còn thì giờ đâu mà viết văn Thôi tôi hiểu anh rồi Được người ta khen Anh sợ phải hết sức làm việc để xứng đáng mãi với lời khen Chẳng qua là anh kiêu ngạo Tự đắc tự phụ Minh cười Còn gì nữa Phải Anh vừa lười biếng vừa kêu ngạo Anh muốn xa làng văn giữa lúc anh nổi tiếng Để người ta tưởng rằng nếu anh còn viết nữa Thì văn anh còn hay hơn nữa Thì tôi có cãi đâu Giữa lúc ấy liền đem nước uống lên hỏi Cái gì mà hai anh sừng sổ với nhau thế Mình cười đáp Không mình ạ Chỉ vì anh xin đi giáo học Mà anh văn kỳ kèo anh Văn vẫn tức giận như đứng nói một mình Tôi không ngờ đâu cái đời phóng đảng đã ủy mị tâm hồn anh đến thế. Mình thoáng nghe câu nói như chợt tỉnh ra, chàng vui vẻ bảo bạn. Cũng chưa muộn quá đâu anh ạ. Tuy đệ đơn xin đi giáo học, nhưng nhận được giấy bổ, tôi không đi cũng không sao khi mà. Liên hỏi, sao lại không đi? Mình nghiêm tràng bảo vợ. Mình để anh nói chuyện với anh Văn. Văn lại nói tiếp như không lưu ý tới câu hỏi của Liên. Và anh đã quên được lời quả quyết của anh rồi ư Tôi còn nhớ một lần anh bảo tôi Sinh trường ở đám bình dân Anh coi như trách nhiệm của anh Là phải đem tài văn chương Mà nâng cao trình độ của bình dân Tôi không ngờ đâu một người như anh Yêu tha thiết bọn bình dân Mà vì mới nếm qua cái thú nhục dục Của bọn cao quý, của bọn trường giả Đã có được những tư tưởng trường giả Mình cười ngất, nắm lấy tay bạn Tôi mù Thì anh và vợ tôi đã hết sức lấy lại ánh sáng cho tôi Nhưng cái ánh sáng của tinh thần thì thực mấy lần nhờ anh mà tôi mới có Từ nay không bao giờ nó sẽ rời tôi nữa Vì luôn luôn tôi sẽ ở gần anh mà nhận lời khuyên bảo của anh Văn cảm động chảy nước mắt Cảm động và xấu hổ Là vì những lẽ chàng vừa viện ra đó Chàng chỉ cốt để giữ bạn ở lại Hà Nội Nào chàng có tưởng gì đến trách nhiệm và bổn phận của mình Liên ngập ngừng hỏi Vậy mình không đi giáo học nữa à? Không Anh không làm giáo học nữa Anh sẽ viết chuyện Để ca tụng những tính tình giản dị Ngây thơ Tốt đẹp của các cô hàng hoa Và của hết thảy những cô gái quê Mình nhìn Liên Những cô gái quê như em Nhu mì Nhẫn nại Dễ tha thứ Và rất thương yêu chồng Còn rượu Em đem ra đây Anh tặng Liên vợ anh và anh Văn bạn anh mỗi người một cốc để tà lòng ghi nhớ ơn sâu của hai người. Mình bỗng ngừng, im bặt, ngẫm nghĩ vài giây rồi lại nói luôn. Trước khi anh tặng rượu, anh xin Liên hãy đi tìm số báo có đăng bài thứ nhất của anh, bài Cảm tưởng của một người mới mù, ra đây đọc lại cho anh nghe một lượt. Liên đưa mắt nhìn Văn rồi hỏi chồng. Lấy bản nháp có được không mình? Không. Không. Lấy tờ báo kia Liên ngập ngừng Nhưng tờ báo Mất rồi phải không em Anh đã dặn em số báo ấy Em phải giữ cẩn thận cho anh Thế mà em lại để mất Không mất nhưng Văn vẫn chờ có dịp Để tỏ cho Minh biết Cái hành vi cao thượng của Liên Nên khi nghe bạn cự vợ Thì chàng ôn tồn nói tiếp ngay lời Liên Không mất Nhưng trong số báo ấy Không có bài của anh Minh kinh ngạc hỏi Không có Không có bài cảm tưởng... Không Lạ Chẳng có chi lạ hết Hôm ấy chị thương anh Nên lấy bản nháp ra Đọc mà nói dối anh rằng Bài của anh có đăng trên báo Mình nghe bạn nói Đâm đâm ngẫm nghĩ ứa hai hàng lệ Rồi như người điên Chàng cất tiếng hát huyên thuyên Khiến liên lo lắng tưởng chàng say rượu Nhưng không Thấu lòng trung thành của vợ và của bạn chàng chỉ say xưa hạnh phúc dịu dàng và đầm ấm đã tưởng mất mà nay còn trở lại sau khi uống cốc rượu của chồng cố mời liên thấy đôi má nóng bừng đưa mắt trông ra vườn các bông huệ trắng dung sinh hoạt động dưới luồng gió mát như đàn bướm bay lượn vui đùa Một ngày quang đãng bắt đầu một quãng đời mới trong nếp nhà tranh đầy hoa vảng sáng. Ba người nhìn nhau sung sướng cười vang.